Năm người đại khai sát giới, đem sở hữu phản bội minh vương đầu nhập vào ba vị trưởng lão tiểu môn chủ sát tuyệt. Tiểu môn chủ nhìn đến cái này tình huống, trong mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, sôi nổi hướng ba vị trưởng lão kêu cứu bôn tàu. Chính là ba vị trưởng lão không có phân ra một chút tâm tư cho bọn hắn, càng không có cứu bọn họ ý tứ. Từ bọn họ giống như gà con giống nhau, bị tứ đại hộ pháp cùng phong tụ nhéo một cái chết. Diêm đế, lần này nhưng chính là ngươi tự tìm, sở trưởng lão cười lạnh một chút, nếu là có kia năm người vấp phải, bọn họ ba cái tưởng đối phó Diêm đế còn có điểm phiền toái, không có này năm người tương trợ, bọn họ lấy tam đối một, Diêm đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sách, chúng ta bị xem thường, bách vị sinh ghét bỏ mà trợn trắng mắt, sai rồi, nhân ra là lão nhân ra, ánh mắt không hảo thực bình thường a. trường hoan hì hì cười. Đã từng dương quang đại nam tử miệng thế nhưng cũng biến độc, kia muốn hay không, tôn lão ai ấu, trầm mặc quả phương tàng ngao cực kỳ phối hợp mà bồi thêm một câu, bọn họ đều không yêu khuyên, chúng ta tôn cái gì lão a nhân ra còn không phục lão đâu, khúc bạch ha hà cười, hắn chính là nghẹn cho tới hôm nay, vô nghĩa quá nhiều, trực tiếp thượng là được, khúc dương nhìn bốn huynh đệ liếc mắt một cái, thật là bị minh vương quan thời gian lâu lắm. Ngay cả tàng ngao đều nói nhiều đi lên, làm càn, ngũ trưởng lão khé quát một tiếng, hổ khu chấn động, hôm nay khiến cho các ngươi năm cái tiểu tử thúi, hảo hảo biết chúng ta minh phủ trưởng lão lợi hại, linh mũi tên phi vũ, ngũ trưởng lão bày ra rời non lấp biển chi thế, một cổ lóa mắt bức nhân linh lực tận trời mà thượng, khúc bạch sừng sốt một chút lúc sau liền cười, ba vị trưởng lão quả nhiên là già cả mắt mờ, hướng chỗ nào đánh đâu, cẩn thận. Khúc dương kéo khúc bạch một chút, ngũ trưởng lão tận trời linh lực cuối cùng đều ngưng tụ thành từng viên tiểu chát đinh, giống nhau, như tật vũ tiếng chói tai mà xuống, dựa, thật độc, trường hoan một tiếng kêu, trên người đã bị một viên linh đinh cắt qua quần áo, hoa thương ra thịt, đổ máu, mọi người cùng thời gian lấy linh lực ở chính mình đỉnh đầu xây lên một cái cái chắn, sợ bị trận này linh vũ gây thương tích, đa tạng ngũ trưởng lão khoản đái. Đem một chiều từ trong cơ thể linh lực hút quang sau, tiêu phượng loan phát hiện thân thể của mình biến thành một cái động không đáy giống nhau, một chiều từ này đó linh lực căn bản là không thể thỏa mãn với nàng, vốn dĩ người linh đỉnh, chính mình tu vi như là tới một cái đỉnh điểm, trong cơ thể linh lực dư thừa mà đã giật đến cổ họng, cả người đều đầy giống nhau, chính là hiện tại, tiêu phượng loan trong cơ thể giống như là, xuất hiện một cái thế giới giả tưởng có thể chứa đựng linh lực không gian. Làm tiêu phượng loan như khát khô bọt biển có thể vô hạn hút thủy giống nhau, muốn hấp thụ linh lực, nhìn đến kia chút, xuống mà xuống linh mũi tên chi vũ, tiêu phượng loan ở cốt lão chợ giúp dưới bay qua đi, tiêu ra sau núi chi khí cùng với cốt lão quỷ yên giống, như là một cây đại thụ phồn hệ phức tạp dễ cây thụ cần giống nhau, đem những cái đó linh mũi tên toàn bộ hấp thu, hấp thu sau, đều cung cấp nuôi dưỡng cho thân cây tiêu phượng loan, như thế nào sẽ... Ngũ trưởng lão sắc mặt một trận xanh trắng, mục tiêu từ bất quá là thiên linh lúc đầu, mà hắn là thiên linh trung kỳ, hắn linh lực chẳng những hồn hậu khác thường, hơn nữa linh lực bức nhân, ai nếu dám vọng tưởng hấp thu hắn linh lực, lấy phong phú chính mình, đừng nói là hấp thu hắn nhiều như vậy linh lực, chỉ cần hấp thụ một chút ít, đối phương liền sẽ bởi vì chịu không nổi hắn linh lực bá đạo chi khí sau nổ tan xác, mà chết, không có ngoại lệ. Chính là trước mắt ngũ trưởng lão chỗ đã thấy là, hấp thu chính mình linh lực tiêu phượng loan chẳng những không có nổ tan xác mà chết, ngược lại càng thêm cơ, khác khó nhịn mà hấp thu chính mình linh lực. Này, sao có thể đâu, minh phủ trong truyền thuyết phượng ra người, thật sự có như vậy đáng sợ, ba vị trưởng lão lại kinh lại dọa, nhưng là đối phượng ra nhiều ít có chút hiểu biết diêm đế, cũng hiểu được tiêu phượng loan cái này tình huống, tiêu phượng loan phượng ra huyết mạch đã thức tỉnh. Đương nhiên không phải mỗi cái phượng người nhà đều sẽ thức tỉnh, nhưng một khi thức tỉnh, nếu là vô pháp thỏa mãn trong cơ thể đối linh, lực nhu cầu, thức tỉnh phượng người nhà sẽ khát khô mà chết. Tương phản, nếu là được đến thỏa mãn phượng người nhà ở huyết mạch sau khi thức tỉnh, có thể trực tiếp tấn trực đến thiên linh đỉnh. Đây mới là quỷ chủ nái vì vượng ra bảo hộ thần chân chính bí mật nơi, thường không vào tà đạo, không nhiễm tâm ma, lại có thể ở huyết mạch thức tỉnh thời điểm bình yên vượt qua nguy cơ. Tất yếu dựa quỷ yên, cho nên tiêu phượng loan tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm, hoặc là thành phượng, hoặc là vị cốt, sinh mà thăng thiên, chết mà nhập ma, biết tiêu phượng loan yêu cầu đại lượng linh lực, diêm đế trực tiếp công hướng về phía sở trưởng lão cùng hoàng trưởng lão, ba vị trưởng lão một hồi thần, ba người hợp lực, toàn lực ứng phó, dục đem diêm đế một kích bị mất mạng, diêm đế sắc mặt bất biến. Vận dụng chính mình linh lực, bỗng nhiên đem ba vị trưởng lão linh lực bắt lấy, sau đó ném hướng về phía tiêu ra sau núi chi khí cùng quỷ yên địa bàn trong vòng. Không cần Diêm Đế nói cái gì, này nhị vật không thầy dạy cũng hiểu, lấy càng máu tốc độ đem này, đó khả quan mà nồng đậm linh lực hoàn toàn hập thu sau đưa đến tiêu phượng loan, trong cơ thể, ngươi, nhìn đến Diêm Đế thế nhưng cũng có năng lực đưa bọn họ ba người linh lực đánh thiên, sở trưởng lão một khuôn mặt xú đến lợi hại. Ngươi không phải là không có khả năng, trên đời này không có người có thể đạt tới thiên linh đỉnh cảnh giới, bọn họ ba người đều làm không được. Hống chi là Diêm Đế, hiện tại nên là bổn vương gia chiêu, Diêm Đế sụ mặt, từng bước bước tiến ba vị trưởng lão, trong lòng từng trận trột dạ ba vị trưởng lão chỉ có chân sau, chính là bọn họ ba người không có phát hiện chính là, bọn họ đang bị Diêm Đế, đẩy vào quỷ Yên cùng tiêu ra sau núi chi khí trong phạm vi chờ ba vị trưởng lão đứng yên vị trí lúc sau, Diêm Đế cười lạnh một chút, lấy bản thân chi linh lực trực tiếp nhất lên một cổ gợn sóng còn mãnh liệt vài phần linh lực chiều tới nằm sắp xuống, mặt khác bị này cổ linh lực đến căn bản là không mở ra được đôi mắt, mờ không nổi miệng, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nếu là trễ nằm sấp xuống, bọn họ rất có khả năng bị này cổ linh lực chiều trực tiếp cấp thổi chạy, ngu xuẩn. Hoàng trưởng lão cười, mặc kệ Diêm Đế có hay không tấn trực đến thiên linh đỉnh, nhiều năm như vậy không thấy, Diêm Đế đối linh lực không chế tựa hồ không kịp trước kia như vậy lợi hại. Trước kia, Diêm Đế chỉ cần dùng như châm phẩm chất linh lực, liền có thể ở trong nháy mắt, lấy hơn 10 vị tiểu môn chủ thánh mạng. Hiện tại, Diêm Đế linh lực thật là lại nhiều lại cường, nhưng đánh ra tới mặt quá quả, khuyết thiếu lực sát thương, lấy bọn họ ba người chi lực. Diêm đế liền tính là nện xuống một tòa như núi linh lực, bọn họ trốn không thoát, lại cũng có thể lấy chính mình linh lực khiêng lên tới. Ba vị trưởng lão cho rằng Diêm đế tu vi tiến bộ, chính là đầu óc lui bước, toàn lấy. Chính mình linh lực ngăn cản Diêm đế công kích, toàn thân thoát lực, ngã trên mặt đất bò không đứng dậy một chiều từ càng là tinh tưởng nhìn đến, bao gồm Diêm đế ở bên trong cùng với ba vị trưởng lão kia đáng sợ linh lực lượng. Toàn bộ đều bị tiêu phượng loan, từng giọt từng giọt đều không có lãng phí mà cấp hấp thu. Minh vương căn bản là không phải muốn ba vị trưởng lão chết, mà là tưởng bức ra ba vị trưởng lão trong cơ thể càng nhiều linh lực, toàn bộ cung phụng cấp tiêu. Phượng loan, làm tiêu phượng loan cường đại lên, ba vị trưởng lão hiện tại đánh đến càng là hăng say nhi, đối tiêu phượng loan bổ ích liền càng nhiều, chính mình linh lực cơ hồ bị tiêu phượng loan cấp hút không. Tiêu Phượng Loan chỉ cho nàng để lại một ngụm không khí sôi động, nếu là ba vị trưởng lão linh lực cũng bị Tiêu Phượng Loan hút tịnh, hóa thành mình có, kia Tiêu Phượng Loan đến có bao nhiêu đáng sợ, biết rõ điểm này Mục Triều Từ bất hạnh vô lực ngăn cản ba vị trưởng, lão, cả người vô lực nàng liền lớn tiếng hô lên tới sức lực đều đã không có, Mục Triều Từ phát hiện điểm này, những người khác tự nhiên cũng phát hiện, Tiêu Phượng Minh năm người không cần phải nói. Trước tiên đem chính mình linh lực rót cấp tiêu phượng loan, người của tiêu gia càng không thể có thể đối tiêu phượng loan bùn xỉn, đồng dạng đem linh lực rót cho tiêu phượng loan, thiên địa huyền hoàng cùng phong tụ sắc mặt trầm trầm minh vương một người hoàn toàn có thể kéo, được ba vị trưởng lão, cho nên bọn họ cũng có thể giúp đỡ minh vương phu nhân vội, tấm ra cùng cố gia người nhìn đến cái này tình huống, cũng không dám do dự, chẳng sợ chính mình linh lực cùng người khác so sánh với. Thật sự là bé nhỏ không đáng kể, nhưng tích chút thành tiệu nhiều, có so không có hảo, tân đế không nói hai lời, đồng dạng đem chính mình linh lực rót cho tiêu phượng loan, có tân đế đi đầu, sở hữu thị vệ cũng thế, tại như vậy nhiều người trợ giúp dưới, chẳng sợ. Tiêu phượng loan giống như thế giới giả tưởng không gian giống nhau, trong cơ thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, linh lực càng ngày càng dư thừa, đây là có chuyện gì nhỉ? Tưởng cần mang theo còn lại tám đại môn chủ đuổi tới ra quốc tiêu ra thời điểm, vừa lúc thấy được một màn này, tất cả mọi người ở phóng thích chính mình linh lực, do cấp ngoại tôn nữ, ngoại tôn nữ như phượng dương cánh tư thái, càng là làm tưởng cần khiếp sợ mà vô lấy ngôn ngữ, phượng, phượng, ra hậu nhân, vệ đại môn chủ nhìn đến tiêu phượng loan tình huống, cả kinh thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi căn xuống dưới. Tưởng đại môn chủ, ngươi thông ra là phượng gia hậu nhân, ngươi như thế nào không nói sớm, phượng gia hậu nhân, thật sự có phượng gia tồn tại, phượng gia hậu nhân còn không có hoàn toàn tiêu tích, hơn nữa vẫn là tưởng cần thông ra, này, sao có thể, tưởng cần đều đã là phượng gia thông gia hắn nơi nào còn cần ở thánh nữ trước mặt trang, ngoan lấy lòng, minh phủ người trong, nhưng phàm là nghe nói qua phượng gia đều biết phượng gia có tu luyện bí pháp quan trọng nhất nếu là, phượng người nhà chính là toàn tài, vô luận là linh lực vẫn là y thuật, đều thiên phú hơn người, đã từng ở minh phủ, lớn nhất đang rửa kho không phải rửa phòng luyện ra, phượng gia dược mới là thiên kim khó cầu bảo bối, ta tưởng cần hoàn toàn ngơ ngẩn, phượng gia, là minh phủ trong truyền thuyết cái kia phượng gia, nữ nhi sở gả nhân. Gia không phải họ Tiêu sao, ngoại tôn nữ không phải kêu Tiêu Phượng Loan sao, như thế nào lại cùng phượng gia nhất lên quan hệ? Tưởng cần tâm bang bang thẳng nhảy, tuy rằng sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, chính là với hắn mà nói, tình thế tự hồ là càng ngày càng tốt, mất công hắn rừng cương trước bờ vực, ở mâu chốt nhất thời điểm không có đối tiêu kiểu hạ độc thủ, cứu tiêu kiều một hồi, nếu không, hôm nay không phải hắn nhất phong cảnh một ngày mà là hắn ngày, chết, trở thành mọi người trò cười một ngày, từng bị hắn khinh thường tiêu ra. Thế nhưng là Minh phủ Phượng gia lúc sau, này đối tượng cần tới nói, so bầu trời rất vàng càng kêu hắn cao hứng, đây là nhặt được đại bảo, tưởng cần cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngoại tôn nữ thiên phú như vậy cao, linh lực nói tấn chức liền tấn chức, hoàn toàn không giống bọn họ người bình thường như vậy vất vả, bởi vì ngoại tôn nữ là Phượng gia lúc sau, trên người có Phượng gia huyết mạch. Minh phủ tư liệu ghi lại, Phượng gia là một cái đặc thù gia tộc, lấy nữ tử vi tôn, Đương tưởng cần nghĩ đến, hiện tại tiêu gia chỉ có ngoại tôn nữ một cái cháu gái, liền hưng phấn lên, này đại biểu cho ngoại tôn nữ sẽ là tiêu gia duy nhất gia chủ người được chọn, không đúng, ngoại tôn nữ đã là minh vương phu nhân, có thể hay không trở thành phượng gia gia chủ, đã không quan trọng, làm đứng làm cái gì, hỗ trợ a tưởng cần hưng phấn đôi mắt đều đỏ, bên hắn không biết, thiên, địa huyền hoàng cùng với phong tụ là tuyệt đối không có khả năng hại ngoại tôn nữ. Nếu tất cả mọi người đem linh lực rót cho ngoại tôn nữ, tất là ngoại tôn nữ yêu cầu, tới hào không bằng tới xảo, tưởng cần đối mặt tiêu phượng loan đưa cháu ngoại gái này, lúc này kia kêu toàn tâm toàn ý, tưởng cần vùng đầu, mặt khác tám đại môn chủ cũng không hề do dự, đem chính mình nhất bảo bối linh lực rót cho tiêu phượng loan, không xong, muốn mãn rót, quỳ dạc trên mặt đất mục chiều từ, sắc mặt một trận xanh trắng. Tiêu phượng loan kia chỉ phượng chi giống đã bắt đầu phát sinh chuyển biến, cực đại thần thú hình tượng bắt đầu ngưng tụ chuyển tiểu, phượng trên người mỗi một cây mao tử linh vũ thái độ ngưng tấn là ngọn lửa, phượng hình tuy rằng là thu nhỏ, chính là chỉ cần dài quá đôi mắt người đều nhưng nhìn ra, rút đi vừa rồi chỉ sắc, này chỉ hỏa phượng trở nên uy hiếp hiển hách lên, hỏa phượng chấn cánh, thoát ly tiêu phượng loan, một tiếng phá tan cửu tiêu, phượng minh lúc sau, hỏa phượng liền sông thẳng thiên tích. Chờ tới nhất định độ cao, hỏa phượng thay đổi phương hướng, hướng về phía tiêu phượng loan bay vụt xuống dưới, phanh một tiếng, đương hỏa phượng đánh vào tiêu phượng loan trên người thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy một cổ so hẻ nóng bức còn muốn cực nóng, giống như núi lửa phun trào mà ra dung nham dường như, trực tiếp muốn đem người hóa rớt cảm giác, chờ kia cổ gọi người chịu không nổi sóng nhiệt thật vất vả đi, qua, mọi người mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía tiêu phượng loan. Dựa, tiểu nha đầu, người biến gà Tây, vẫn luôn đi theo tiêu phượng loan bên người cốt lão cái thứ nhất kêu lên, chỉ thấy tiêu phượng loan trước kia kia như gấm vóc đen như mực tóc dài, hiện tại thế nhưng biến thành giống như soàn xoạt thiêu đốt ngọn lửa hồng, hiện tại chính là danh xứng với thực tiểu phượng hoàng, diêm đế đi vào tiêu phượng loan bên người, tấn trực, nhìn chính mình một đầu lửa đỏ, đầu tóc, tiêu phượng loan có chút không phục hồi tinh thần lại, tấn trực. Hơn nữa vẫn là thiên linh đỉnh, kết quả này là tiêu phượng loan chính mình cũng trăm triệu không nghĩ tới, cảm ơn ngươi. Tiêu phượng loan rõ ràng, nếu không phải diêm đế đúng lúc phát hiện tình huống của nàng, thế nàng thu thập linh lực, bằng không nói chỉ cần nàng đột nhiên xuất hiện thế giới giả tưởng hư không đan điền một khi, vô pháp mãn rót linh lực, nàng tất nhân linh lực không đủ mà chết. Phượng người nhà loại này tấn chức biện pháp thật sự là quá khủng bố, khó trách nàng phía trước tu luyện thời điểm rõ ràng cảm thấy linh lực hẳn là một chút nhiều lên, nhưng thân thể của nàng thiên liền nửa điểm cảm giác đều không có. hợp lại lúc ấy là phượng người nhà cuối cùng một lần tấn chức làm một cái dự trữ. ngày thường tu luyện sở chữ linh lực càng nhiều, tấn chức thời điểm nguy hiểm cũng liền càng nhỏ. nàng căn bản là không rõ ràng lắm phượng người nhà tấn chức loại. tình huống này, cho nên ngày thường đáy đánh đến mỏng. nếu không phải hôm nay ở đây người nhiều như vậy, hơn nữa đều phân một bộ phận linh lực cho nàng. Nếu không nàng liền tính là đem mục tiêu từ hút khô rồi cũng hoàn toàn kỳ đủ, Thiên, Thiên linh đỉnh, nghe được Tiêu Phượng Loan lời này, ba vị trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn họ ba người đều là thiên linh trung kỳ, tự nhiên không phải thiên linh đỉnh đối thủ, liền tính là tam đối một, bọn họ đều không có tất thắng nắm. Chắc huống chi hiện tại Tiêu Phượng Loan bên người còn có một cái Minh Vương, Minh Vương vừa rồi lấy một địch tam, liền tính bọn họ ba người không có bị Minh Vương gây thương tích. Chính là bọn họ ba người bất đồng dạng cũng không làm gì được minh vương sao, một cái minh vương, hơn nữa một cái tiêu phượng loan, bọn họ tam đem lão xương cốt chỉ sợ là phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi thế nào? Tiêu phượng loan nhìn về phía diêm đế, diêm đế vừa rồi lấy một địch tam tình, huống, tiêu phượng loan đều là biết đến, bốn người chính là thế lực ngang nhau chi thế, xem ra này ba vị trưởng lão thật là có chút bản lĩnh, thiên linh đỉnh. Diêm đế thưa thớt bình thường mà đáp một câu, hắn vốn tưởng rằng, lấy chính mình thiên linh đỉnh thực lực, nhất định có thể thu thập này ba cái phản đồ, diêm đế không nghĩ tới chính là, những năm gần đây hoàng, sở, ngũ ba vị trưởng lão cũng thật là một chút thời gian đều không có lãng phí, liền tính vẫn là thiên linh, trung kỳ, nhưng ly thiên linh đỉnh cũng không xa cũng, nếu không có như thế, ba vị trưởng lão sao có thể cùng thiên linh đỉnh diêm đế chiến đấu lâu như vậy? Chúng ta đây hẳn là là có thể thắng, tiêu phượng loan gật gật đầu, nếu là hai cái thiên linh đỉnh còn làm bất quá ba cái thiên linh trung kỳ, nàng cùng diêm Soái ca đã có thể bạch tấn chức. Nhìn ra ba vị trưởng lão có chạy chối chết ý tứ, diêm đế cùng tiêu phượng loan không nói hai lời, kéo sát ba vị trưởng lão, cửa nhỏ, đồ đã sớm quỳ dạp xuống đất, mà tiểu môn chủ thẳng đến lúc này mới biết đại thế đã mất, minh phủ như cũ là minh vương thiên hạ. Lúc này lại tưởng xin khoan dung đã có thể chậm, thiên địa huyền hoàng có thể phóng cửa nhỏ đổ một con ngựa, lại là tuyệt đối không thể phóng tiểu môn chủ một con ngựa, xác một trăm tiểu môn chủ một lần nữa bài vị, minh phủ môn đồ dữ dội nhiều, chính là tiểu môn chủ chi vị chỉ có một trăm, không có này một trăm người, phía dưới vừa lúc liền có thể, có một trăm người thay thế bổ sung lên đây, tiểu môn chủ sở dĩ không có đại môn chủ như vậy trung thành. Bị ba vị trưởng lão người một cổ động liền thay lòng đổi dạ, không thể nghi ngờ là bọn họ tưởng đi lên trên, chính là đại môn chủ địa vị quá không gì phá nổi, chỉ có đừng ngoại nghĩ cách, mà ba vị trưởng lão cái này dị huống, vừa lúc thành toàn bọn họ loại này tâm ý, tiểu môn chủ biết, chính mình tưởng hướng lên trên bò chỉ có nương cơ hội này, tới cái tòng long chi công. Nếu không cuộc đời này đều vô vọng, cho nên thiên địa huyền hoàng, bốn người là tuyệt đối sẽ không đối tiểu môn chủ thủ hạ lưu tình, liền tính là tiểu môn chủ, chỉ cần là minh phủ chung người, đối minh vương trung thành độ tất yếu giống đại môn chủ giống nhau, nhưng phàm là minh phủ người trong, trung thành độ là giống nhau, sau đó căn cứ mỗi người năng lực bất đồng, an bài chức vị, giống loại năng lực này không đủ, giá tâm bành chứa người, thiên địa huyền hoàng như thế nào, bao dung. Lần này là ba vị trưởng lão, lần sau nếu là người khác muốn công kích minh phủ, những người này tất sẽ vì quyền thế phản bội minh phủ, phản bội minh vương, là, tứ đại hộ pháp, cửa nhỏ đồ vừa nghe lời này liền biết, tứ đại hộ pháp là sẽ không theo bọn họ so đo phía trước sự tình, huống chi, bọn họ cũng là bị ba vị trưởng lão cấp che mắt, bọn họ căn bản là không biết chính mình hôm nay sở muốn tấn công chính là minh vương, phu nhân nhà mẹ đẻ, ở biết minh vương phu. Nhân thân phận lúc sau, bọn họ cũng đã dừng tay, được đến tha thứ, nghĩ đến bị che giấu sỉ nhục, minh phủ môn đồ đôi mắt đỏ lên, đem sở hữu tiểu môn chủ vây quanh lên, tiểu môn chủ đến đại môn chủ tu vi là rất khó vượt qua, nhưng là môn đồ đến tiểu môn chủ khoảng cách đã có thể không có như vậy khó khăn, ở này đó môn đồ bên trong, có rất nhiều thực lực cùng nào đó tiểu môn chủ tương đương, muốn giết này đó phản bội minh phủ tiểu môn chủ, bằng bọn họ năng lực. Cũng không khó, khăn, không, Minh Vương tha mạng, hộ pháp tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc, tiểu môn chủ kinh tới rồi, mới bổ toàn trăm tên tiểu môn chủ trải qua vừa rồi xé xác chỉ còn lại có không đến một nửa, đặc biệt là ba vị Minh Vương cùng Minh Vương phu nhân đều là thiên linh đỉnh cao thủ, tiểu môn chủ nhóm trong lòng tuyệt vọng không thôi, chỉ cầu có thể sống tạm, độc lưu một cái tánh mạng, ừ Sở trưởng lão một tiếng hử lạnh, đối này đó tiểu môn chủ cực kỳ khinh thường, phân, không nhau chạy, bọn họ có ba người, minh vương cùng tiêu phượng loan người có hai người, chỉ cần tách ra chạy, ít nhất có một người có thể thoát được, liền xem ai là cái kia vận khí tốt người, nhìn đến ba vị trưởng lão tách ra đầu, diêm đế cùng tiêu phượng loan chỉ có thể một người truy một cái, hải, các ngươi có phải hay không đem lão tử cập đã quên? cốt lão không cao hứng, xương mù yên một vòng, đem tím nương nương cùng lẳng lặng ôm lên, đuổi theo cái thứ ba trưởng lão. Diêm đế, ngươi đừng quá quá hùng hổ dọa người, minh vương vị trí ta từ bỏ, trưởng lão vị trí ta cũng có thể không cần, từ hôm nay trở đi, các ngươi không hề có bất luận cái gì quan hệ. Bị diêm đế đuổi theo sở trưởng lão mặt thối sầm, hiển nhiên, hắn không phải may mắn kia một cái, sau đó cho ngươi thời gian tiếp tục tu luyện. Chờ ngươi cũng thiên linh đỉnh, tích tụ thực lực lúc sau lại sát hồi minh phủ, Diêm Đế cười lạnh, đem hắn trở thành ba tuổi tiểu hài nhi sao, ngươi, vô nghĩa đã quá nhiều, Diêm Đế thanh âm trầm xuống, đối sở trưởng lão hạ sát chiêu, không chút nào thủ hạ lưu tình, năm đó là như thế nào bị ba vị trưởng lão cấp tính kế, nhiều năm như vậy lại đây, Diêm Đế không có luôn luôn mà quên quá, Diêm Đế trực tiếp vặn gãy sở trưởng lão tư chi lại đem sở trưởng lão xương sườn từng cây gõ đoạn làm sở trưởng lão nếm đủ thống khổ mà chết tam đối một còn có thể cùng diêm đế ngang tay sở trưởng lão ở một trọi một tình huống dưới giống như chị nhi giống nhau ở diêm đế trong tay liền một chút đánh trả năng lực đều không có chết kia một giây sở trưởng lão đôi mắt chừng đến đại đại hắn vẫn luôn cho rằng hôm nay sẽ là trong đời hắn nhất thành công một ngày không nghĩ tới hôm nay nguyên lai là hắn ngày chết Ngươi một tiểu nha đầu, tâm cũng quá tối điểm, truy ta đuổi theo lâu như vậy, một hai phải ta chết không thể sao, ngũ trưởng lão nhìn đến truy chính mình người là tiêu phượng loan mà không phải minh, vương, nhiều ít yên tâm một ít, nữ nhân như thế nào có thể cùng nam nhân so, tiêu phượng loan không có minh vương sát phạt quyết đoán, chỉ cần hắn dùng chút mưu mẹo, trang cái đáng thương, bán cái vô tội, nhất định có thể thoát được qua hôm nay, chờ đến ngày nào đó trọng tới. Hắn tất yếu diêm đế cùng Tiêu Phượng Loan trả giá huyết đại giới, đúng vậy, ngươi không thể không chết. Không thành tưởng, Tiêu Phượng Loan kiều kiều diễm diễm trên mặt không có nửa điểm nhân từ nương. Tay chỉ ý, đôi mắt lạnh lẽo so giống nhau nam nhân còn muốn hàn thượng ba phần, hôm nay ngươi nếu không chết, ngày nào đó chỉ sợ chết chính là ta người của Tiêu gia. Hôm nay ba vị trưởng lão vốn chính là hướng về phía nàng, hướng về phía người của Tiêu gia tới. Nàng tấn trực đến thiên linh đỉnh tự nhiên là, không cần lại lo lắng ba vị trưởng lão vấn đề, chính là tiêu ra người, những người khác đều không được, nghĩ đến những cái đó chính mình để ý người, tiêu phượng loan, trong mắt tràn đầy sát khí, ở ngũ trưởng lão phát ra tiếng nhiễu loạn chính mình tâm thần phía trước, trực tiếp vặn gãy ngũ trưởng lão cổ, chấn vỡ ngũ trưởng lão tâm mạch, lão ra hỏa, thật nhìn không ra tới ngươi này đem lão xương cốt chạy lên còn rất nhanh. Cốt lão hóa yên sau tốc độ có thể so hoàng trưởng lão mau nhiều, liền tính hoàng trưởng lão trước trốn, cốt lão mang theo tím ngương nương cùng lẳng lặng sau truy, như cũ là đem hắn cấp đuổi theo, ngươi chính là quỷ, yên chủ nhân quỷ chủ, hoàng trưởng lão dừng lại bước chân, không hề sợ hãi mà nhìn cốt lão, mặc kệ ngươi bị truyền đến có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, hiện tại rời đi tiêu phượng loan ngươi, còn có cái gì bản lĩnh? Không có tiểu nha đầu, lão tử còn có chúng nó à, cốt lão tay ném đi, đem tím nương nương cùng lẳng lặng ném ra tới, hoàng trưởng lão khiếp sợ, tránh thoát tím nương nương lại là không có tránh thoát lẳng lặng miệng, lẳng lặng miệng một điêu, trực tiếp đem hoàng trưởng lão một cái hưu cánh tay cấp xe xuống dưới, a phi, con thỏ a, ngươi thật là không ăn kiêng, cái gì lung tung dối loạn đồ vật cũng dám ăn. Cốt lão xì một tiếng khinh miệt, thập phần ghét bỏ hoàng trưởng lão này cánh tay, tím nương nương cái đuôi đồng dạng ở lẳng lặng trên đầu chụp một chút, thứ này sẽ ăn hư bụng, lẳng lặng vung đầu, vứt bỏ hoàng trưởng lão hữu cánh tay, trắng cốt lão cùng tím nương nương liếc mắt một cái, liền này đem lão chỉ còn, lại có xương cốt cùng ra đồ vật, nó lại không phải cầu, sao có thể sẽ thích ăn, hai chỉ tiểu xúc sinh cũng dám ở ta trước mặt càn rỡ. Hoàng trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, giống như là bị chọc bực mạnh thù giống nhau, giết chết các ngươi, cũng có thể làm tiêu phượng loan đau lòng, tiêu phượng loan đau lòng, diêm đế kia tiểu tử cũng đừng nghĩ cao hứng, tì, tím nương nương trong mắt lộ ra lánh trào chi ý, ở cốt lão yểm hộ dưới, cùng lặng, lặng phối hợp, không ngừng ta hắn một cái hữu cánh tay, ngay cả tả lộ cánh tay cùng hai cái đùi cùng ở trong nháy mắt. Thoát ly hoàng trưởng lão thân thể, bất quá là nháy mắt, hoàng trưởng lão trực tiếp bị hắn trong miệng tiểu xúc sinh tá thành nhân trệ. Cuối cùng, tím nương nương phun hai giọt nọc độc đến hoàng trưởng lão trên người, hoàng trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng sau, mất đi tứ chi thân thể trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng. Đi, chúng ta trở về, cốt lão. Một lần nữa mang về tím nương nương cùng lẳng lặng, trở lại tiêu gia, các ngươi đều giải quyết nhìn đến trở về Diêm Đế cùng Tiêu Phượng Loan, cốt lão một chút đều không ngoài ý muốn, ngươi cũng thu phục. Tiêu Phượng Loan vỗ vô cốt lão bả vai, tuy rằng biết rõ ràng, Tiêu gia tức là Minh phủ Phượng gia, nhưng có một việc ta còn là không rõ, ngươi vì cái gì sẽ tìm đến đến ta? Cốt lão cùng nàng không giống nhau, cốt lão cùng Minh phủ, cùng Tiêu gia đều là chặt chẽ tương. Quan, cốt lão không phải Phượng thần, lại là Tiêu gia trong truyền thuyết chân chính bảo hộ thần. Nhưng nàng không phải, thân thể của nàng có lẽ là tiêu gia, là minh phủ phượng gia, nhưng nàng hồn, đứa nhỏ ngốc, trên đời này không có như vậy nhiều sự tình chỉ là trùng hợp, ta tìm được ngươi, tất là có nguyên nhân, cốt lão cười, ở tiêu phượng loan trên đầu bắn một chút, kỳ thật lúc trước tưởng tình tình đem ngươi trộm đi thời điểm, ta ở, tưởng tình tình không phải tưởng đem, ngươi trộm đi, mà là muốn giết ngươi, ta dùng ta cuối cùng một chút năng lực. Thông qua tiêu gia sau núi đem ngươi đưa đến hạ giới tứ thần quốc đi, chỉ là này trung gian ra một chút ngoài ý muốn, bởi vì thời không vặn vẹo, cái kia tiểu nữ anh linh hồn lọt vào một cái khác thời gian không gian, hắn là tiêu gia, không đối là phượng gia người thủ hộ, coi chừng chính là phượng gia gia chủ, mà lúc ấy, tiêu phượng loan là tiêu gia duy nhất người thừa kế, đuổi theo kia một mặt tàn, hồn, cốt lão đi theo cùng nhau tiến vào hiện đại. Chính là linh lực khô kiệt, thời không vặn vẹo, này đó đối vẫn là trẻ mới sinh nhi Tiêu Phượng Loan không ảnh hưởng, lại làm cốt lão mất đi sở hữu ký ức, lúc sau đã phát sinh hết thảy mất đi ký ức cốt lão chỉ là truy tìm bản năng ý thức, trước đêm mất đi thân thể Tiêu Phượng Loan đưa tới Tứ Thần Quốc, làm linh hồn của nàng trở lại thân thể của mình trong vòng, sau đó, Tiêu Phượng Loan có thể trở lại Thượng Giới, tìm về chính, mình chân chính thân phận. Vậy cùng mục chiều từ có quan hệ, hết thảy có lẽ là trời xui đất khiến, lại cũng là vận mệnh chú định tốt, làm chúng nó ai về chỗ người nấy. Sự quá ngắn ngủn một tháng, gia quốc đột nhiên trở nên cực kỳ vui mừng, phố lớn ngó nhỏ nơi trốn răng đèn kết hoa, treo vải đỏ đèn lồng, kia bộ dáng thật sự là so qua năm còn muốn vui mừng thượng ba phần. Hôm nay không phải khác nhật tử chính là Minh Phủ Minh Vương ngânh thú tiêu ra duy nhất một cái tiểu. Thứ rất tốt nhật tử Tuy nói tiêu gia thân phận đã minh, chính là tiêu kiều nguyện ý tôn trọng phượng gia lão tổ tông di nguyện, tiếp tục lưu tại phượng gia tổ trạch, họ tiêu mà phi phượng, trên thực tế, là tiêu phượng loan phản đối cái này họ. Tiêu gia lão tổ tông biết tiêu gia nơi phát ra, cho nên đều sẽ cấp, trong nhà nữ nhi ra tên bên trong có chứa hàm chân chính dòng họ phượng họ. Nhưng đối hiện tại tiêu phượng loan tới nói, phượng phượng loan này lại là cái quỷ gì tên? Vẫn là tiêu phượng loan dễ nghe một chút, cốt lão, ta thật muốn gả chồng, đối mặt trong gương một thân hồng gả chính mình, tiêu phượng loan chỉ cảm thấy chính mình liền cùng nằm mơ dường như, không chân thật, nàng còn tưởng rằng chính mình hai đời đều không thể gả phải đi ra ngoài đâu, không phải không có người nguyện ý cưới nàng, mà là nàng không muốn gả chồng, chính là hôm nay, nàng thật sự vì một người nam nhân, phủ thêm ao cưới, mặc vào hỷ phục, mang lên mũ phượng. Đúng vậy đúng vậy, ta tiểu nha đầu thật sự phải gả người, cốt lão hốc mắt một ước, hít hít cái mũi, tiểu nha đầu, phía trước lão tử vẫn luôn mong chờ đem người gả đi ra ngoài, hiện tại như thế nào như vậy luyến tiếc, nếu không không gả cho, quá tiện nghi kia khối lão cương thi thịt, không vội, rốt cuộc muốn hay không gả, còn phải xem diêm soái ca hôm nay buổi tối biểu hiện, tiêu phượng loan vỗ vỗ cốt lão bả vai, tưởng nàng gà, nhưng không dễ dàng như vậy đều nói kim bảng đế danh tiểu đăng khoa động phòng hoa trúc đại đăng khoa đối với diêm đế tơi nói này không phải đại đăng khoa mà là lão đăng khoa nhìn cái gì mà nhìn ngươi bất quá một cái phế nhân còn không nhanh lên quét rác minh phủ trong vòng cũng là không khí vui mừng dương dương nhìn một thân hồng y diêm đế tiến vào tân phòng một cái quét rác lão phụ nhân trong mắt tràn đầy hận ý. Người bên cạnh nhìn đến cái này tình huống, lớn tiếng quát mắng, ngươi còn tưởng rằng, chính mình là thánh nữ đâu, cũng không nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng, so lão phụ nhân càng xấu, mắng xong lúc sau, người này liền rời đi, lão phụ nhân không phải người khác, đúng là một chiều từ, một chiều từ vô lực mà ngã trên mặt đất, một đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm diêm để rời đi địa phương, không có linh lực giữ gìn mỹ mạo. Bất quá là trong một đêm, một chiều tử liền, từ một cái nhị tám phương hoa tiểu cô nương biến thành hai tấn hoa dâm lão bà bà, chịu nhục, một chiều tử phun ra một búng máu, khí nhất tuyệt, liền như vậy trừng mặt đã chết, bình tĩnh như diêm đế ở như vậy nhật tử, cũng nhịn không được kích động lên, đẩy ra hỉ khăn, nhìn hỉ khăn hạ kia trưng như hoa chi tuyệt mạo, tâm thần vừa độc, tiểu phượng hoàng, tân nương tử mặt đỏ lên, môi vừa độc, minh, minh vương. Hiển nhiên tân nương tử so minh vương càng kích động, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có cơ hội gả cho minh vương, trở thành minh vương phu nhân, nghĩ, tân nương tử đứng dậy, nhào vào minh vương trong lòng ngực, đời này nàng nương đối nàng làm được nhất đối một việc chính là, thế nàng thay đổi gương mặt này, chính là không đợi tân nương tử bổ nhào vào diêm đế, thậm chí liền diêm đế một mảnh góc áo đều không có đụng tới, diêm đế liền tránh ra. Diêm đế mặt lạnh lùng, ngươi là ai, hắn tiểu phượng hoàng tuyệt đối sẽ không như thế, dựa, nhanh như vậy liền phát hiện, mẹ nó, bồi chân chính tân, nương tử ghé vào trên nóc nhà xem cốt lão tức giận đến mặt đều thanh, cái này tưởng linh linh quá vô dụng, đừng nói một nén hương, liền một chén trà nhỏ thời gian cũng chưa kéo dài tới, như vậy hắn chẳng phải là thật muốn đem tiểu nha đầu gả cho cương thi thịt, đều chơi đủ rồi, chơi đủ liền xuống dưới. Diêm đế bắt giữ đến cốt lão thanh âm, lập tức đem chính mình chân chính tân nương cấp ôm xuống dưới, ngươi liền như thế cùng hắn hổ nháo, tiêu phượng loan hip hóp cười, ta, cùng đến khảo nghiệm khảo nghiệm ngươi, ngươi có phải hay không thật sự thích ta, tưởng cưới ta, đương nhiên, ta khảo quá ngươi, ngươi quá quan, ta có thể gả ngươi, ngươi muốn hay không khảo khảo ta, xem ta có hay không tư cách gả ngươi. Ai làm diêm soái ca lúc trước đối nàng là cái loại này thái độ, khảo khảo khảo, nhất định phải khảo, tiêu phượng minh đột nhiên xông ra, tiểu thất còn như vậy tiểu, không nên sớm thành thân, họ diêm, ngươi nhưng đến hảo hảo khảo một chút, tiểu thất, không chừng tiểu thất tính tình chưa định, dễ dàng di tình biệt luyến đâu, ngượng ngùng, gia giáo không nghiêm, ta mang về một lần nữa giáo dục, tiêu hà mặt đỏ lên, một phen bế lên tiêu phượng minh rời đi. Nếu là lại không đem Tiêu Năm ôm đi, Minh Vương nên tức giận, Tiêu Phượng Minh đá chân, Tiêu Hà, cái gì ra giáo không nghiêm, ngươi nào một quốc gia, gì ca, ngươi lại suy xét suy xét, nữ nhân này không tốt, chúng ta đổi một cái, ngươi có thể hay không cho, ta mặt khác tìm một cái tẩu tẩu, đột nhiên phát hiện tình huống Tiêu Khải cũng không rảnh lo xem, trò hay, ném xuống Tiêu Phượng loan đuổi theo Tiêu Hà chạy, cho tới bây giờ. Tiêu Khải cùng Tiêu Phượng Minh như cũ bất hòa, hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau, nghĩ đến Tiêu Phượng Minh thực mau liền phải trở thành chính mình tẩu tẩu, Tiêu Khải đều muốn khóc, này so Minh Vương trở thành hắn tỷ phu càng đáng sợ. Khúc dương vỗ vỗ khúc bạch bà vai, khúc bạch cười cười, ca, ta, suy nghĩ cẩn thận, nàng hạnh phúc liền hảo, ca, ta tưởng về nhà, biết Tiêu thật hạnh phúc liền hảo, nhưng hắn không có như vậy đại dũng khí cùng nghị lực. Vẫn luôn nhìn tiêu thất cùng một nam nhân khác như thế hạnh phúc sinh con, chúng ta cũng trở về, trường hoan cùng tàng ngao trong miệng một lời, đi vào thượng giới là ngoài ý muốn, sau lại là vì báo đáp, trợ giúp tiêu phượng loan, hiện giờ sự tình giải quyết, tiêu phượng loan cũng gả chồng, bọn họ cũng tưởng trở lại tứ, thần quốc đi, mang lên một cái ta bái, bách vị xin cười khổ một chút, ta nương còn ở dưới đâu, như bây giờ, cũng đủ rồi. Nếu phải rời khỏi, liền hiện tại đi, nói cho phong tụ là được, khúc bạch phun ra một ngụm chọc khí, cấp phong tụ để lại một cái âm sau, làm thiên địa huyền hoàng giúp bọn hắn về tới hạ giới tứ thần quốc, tặc, quá tặc, cốt lão ôm lẳng lặng, nghĩ đến kia năm cái bị chính mình coi là, tiểu nha đầu hôn phu sau bổ thiếu niên lang liền như vậy rời đi, cốt. Lão kia kêu một cái sinh khí a, bang, một tiếng, tím nương nương cái đôi ở cốt lão mu bàn tay thượng trừ một chút, xà mắt lãnh liếc cốt lão, lẳng lặng mau đều bị loát hết, thừa dịp cốt lão dơ tay, tím nương nương cái đuôi một vòng, đem lẳng lặng vòng ở chính mình thân rắn bên trong, cốt lão rậm chân, tuy rằng lão tử cho ngươi lấy cái tên gọi tím nương nương, ngươi chính là một cái hùng xà, không phải thư, lẳng lặng cũng hùng có hiểu hay không, hùng hùng không thể yêu nhau a tím nương nương trắng cốt lão liếc mắt một cái, không để ý tới cốt lão nói, như cụ đem tiểu tham ăn lẳng lặng vòng ở thân rắn, có thể hay không hùng hùng yêu nhau, đó là chúng nó sự tình, tiểu phượng hoàng, người đều chạy hết, bổn vương có phải hay không có thể hưởng thụ chính mình đêm động phòng hoa trúc, diêm đế ôm lục ngưng mắt, đến nỗi tưởng linh linh đã sớm bị thiên cấp quăng ra ngoài, hơn nữa lệnh cưỡng chế tưởng cần giúp tưởng linh linh đổi một khuôn mặt. Tiêu phượng loan chính là minh vương phu nhân, tưởng linh linh đỉnh một chương minh vương phu nhân mặt tính chuyện gì, tưởng cần đã sớm cảm thấy đây là một cái uy hiếp, tưởng giúp tưởng linh linh đổi mặt, chính là tiêu phượng loan không đồng ý, hiện tại thiên hộ pháp vừa nói, tưởng cần trực tiếp dùng chính mình năng lực đem tưởng linh linh mặt cấp thay đổi, hơn nữa đem tưởng linh linh trục xuất tưởng ra, ngoại tôn nữ hạnh phúc, muốn dựa hắn tới bảo hộ, đây là hắn cùng thông, ra tiêu kiều nói tốt. Nghe được Diêm Đế nói, Tiêu Phượng Loan mới tưởng trả lời, lại bị Diêm Đế cấp ngăn chặn miệng, liền tính không xác định ngươi sẽ cho ra cái dạng gì đáp án, Tiểu Phượng Hoàng, hôm nay buổi tối ngươi vẫn là đừng nói chuyện hảo, miễn cho hắn bị chính mình tân hôn Tiểu Thế Tử cấp tức chết, Tiểu Phượng Hoàng, cho bổn vương sinh cái nho nhỏ Phượng Hoàng đi, nói, không cho Tiêu Phượng Loan phản đối cơ hội, chứ bỏ hai người quần áo, đè ép đi lên, trăng tròn. Mâm tròn, cao cao treo ở bầu trời, nở rộ đóa hoa lẳng lặng thổ lộ hương thơm, đây là hoa hảo trăng tròn khi...